Nhưng hầu như chưa từng thấy một trận đấu như vậy Ai nấy cũng đều xuống lại vừa xem vừa bàn tán Không ai còn nhớ đến tính chất sinh tử của trận đấu nữa Vì chỉ có một mình từ mã kính là không bị thu hút vào trận đấu Vốn chỉ bằng vào một chiều tước hồn đoạt phách Thấy đã thủ thắng Không ngờ bỗng đầu có tên tiểu tử tới phá bĩnh Bây giờ đã có lý cử tiếp tay đối phó với tên tiểu tử ấy Lão đâu chịu bỏ qua cơ hội Để mà lập công trước mộ dung trang chủ. Nghĩ xong Bước tới trước mặt Phạm Thị Huỳnh Mội Cười lạnh rồi nói Vốn tên tiểu tử các người Còn chưa chịu chói ừ Vừa nói vừa dùng chiếc chuông trong tay Phát ra mấy tiếng leng keng chói tài Phạm Thị Tam Kiệt Thấy từ mã kính lại đến Vội vàng giơ cao kiếm thủ thế Riêng Phạm Tổ Loan Vẫn chú mục nhìn triển bạch Từ mã kính dơ cao trì hồn linh Quát lên một tiếng như sấm Tam Kiệt đồng thời thất kinh thối lùi lại một bước Tay cầm kiếm không tránh khỏi run run Tuy nhiên từ mã kính chưa xuất chiều Thấy chỉ mới hù dọa Mà Tam Kiệt đã sợ hãi như vậy Không khỏi đắc ý cười lên hà hà Tam Kiệt đồng biến sắc Vì dù sao Phạm Thị Tam Kiệt Cũng có chút hư danh trong giang hồ Nào chịu để đối phương hí lộng như vậy nhân lúc Từ Mã Kính còn đang cười ha ha, Phạm Tuấn bắt đầu dạy hiệu ba thanh kiếm đồng loạt nhằm các yếu huyệt huyền cử tam dương và khí hải của Từ Mã Kính thích tới. Phạm Thị Tam Kiệt nổi danh nhờ vào truy phong kiếm, kiếm pháp này là sở trường ở chỗ thần tốc. đặc biệt khi được Phạm Thị Tam Kiệt kết hợp thì uy lực gia tăng bội phần. tiểu tử muốn chết. Từ Mã Kính quát lớn đồng thời coi chân nghiêng người tránh được hai kiếm. Độc tý dơ cao truy hồn linh vẽ một vòng tròn. Keng một tiếng, lão nhị Phạm Kiệt sau một chiều trực diện với truy hồn linh, bị chấn động thối lui năm sáu bước mới đứng vững được, đồng thời hổ khẩu cảm thấy tề buốt. Từ mã kính phá lên cười ha ha, tay dùng truy hồn linh xông theo bén gót, đồng thời hồi trưởng từ trên cao đánh xuống thiên linh cái của Phạm Kiệt lúc này phạm tố loan nghe tiếng động quay lại thấy nhị ca lâm nguy vội quát lên một tiếng bất kể sống chết ngọc trưởng giơ lên bổ vào lưng từ mã kính phạm tuấn phạm an thấy lão nhị thất thế cũng vội vàng biến chiều tấn công về phía từ mã kính để giải vây từ mã kính không đổi thế vẫn dáng truy hồn linh xuống phạm kiệt rú lên một tiếng đau đớn lăn ra xa may mà chàng đã kịp lánh sang một bên nên truy hồn linh chỉ trúng vào vai keng keng hai tiếng từ má kính sau khi đả thương phạm kiệt vẫn còn thì giờ hồi thủ đánh bạt hai thanh kiếm công đến sau lưng tuy nhiên lão không kịp tránh một trường của phạm tố loan đành vận công vào lưng chịu một trường bột một tiếng phạm tố loan nghe tay tê tái như vừa đập xuống tường sắt ôm tay lùi lại một bước trong khi đó Tư mã kính cũng chúi tới trước Hai bước mới gượng lại được Vừa dừng chân Lão vừa giận vừa thẹn Điểm chân phóng lên Truy hồn linh trong tay hướng về Phạm Tố Loan dùng liền hồi Phạm Tố Loan đánh trúng đối phương một trường Nhưng cũng bị nội lực của đối phương Làm cho chấn động lùi lại Chưa kịp biến thế Thì đã thấy truy hồn linh áp tới Từng lớp từng lớp sóng âm Truy hồn lạc phách cứ ập tới Khiến cho nàng choáng váng Từ mã tiểu nhỉ, dám cả gan thị cường giết người. Tiếng nói từ đằng xa vọng lại, âm thanh không lớn nhưng mà rõ ràng từng tiếng từng tiếng một như là xoáy vào tai của từ mã kính. Hắn nghe xong thì thất kinh thu thế, quay đầu nhìn lại. Bỗng đầu có một bóng người to lớn loạn trọng xông về phía từ mã kính. Lão vội vàng dùng truy hồn linh đỡ lấy thân thể của đối phương. Khi nhìn lại thì chính là lý cử. Lý Cử mặt mày nhợt nhạt, hơi thở nặng nề, xem ra đã bị nội thương không hề nhẹ. Việc này khiến Tư Mã Kính kinh ngạc ngẩn người. Không lẽ lão đã bị tên tiểu tử hỉ mũi còn chưa sạch ấy đả thương? Tư Mã Kính ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy Trần Bạch đứng đó, song mục thần quang rực rỡ nhìn Lý Cử. Nhìn mục quang của Trần Bạch, Tư Mã Kính không khỏi kinh hãi. Đến nước này, lão mới nhận ra thiếu niên coi không ra gì này có một nội công cực kỳ thâm hậu. Nhưng dù nói thế nào, lão cũng không tin thiếu niên này lại có thể đả bại được độc cước Phi Ma Lý Cử. Nhưng sự thật, độc cước Phi Ma Lý Cử đã bị bạch một trưởng đả thương. Nguyên triển bạch lúc đầu vì đam mê chiêu thức tâm kỳ của Truy phòng Cầm nã Thủ nên chỉ chăm chú quan sát chỗ biến hóa ảo diệu của chiêu thức mà quên cả phản công trong khi đó lý cử công một lúc lâu không kiến hiệu cuối cùng cũng nhận ra thâm ý của triển bạch lão lập tức sáp gần triển bạch một chiêu khai môn kiếm sơn song trường phất tới trước mặt của đối phương bởi chiêu thức của lý cử biến hóa thần tốc nên khi đánh gần rất khó đề phòng triển bạch đảo người tránh đòn suýt nữa thì lãnh chọn một trường giữa mặt nhưng chàng có biết đâu đó chỉ là hư chiêu ngay trong lúc mà chàng đảo người Lão mà cũng đảo người tà thủ nhanh như điện Điếm vào trọng huyệt tàng huyết của Triển Bạch Triển Bạch thất kinh co cổ tránh chỉ Lão mà Lý Cử cười lớn đắc ý Hiếu trường dựng lên như là đào Xẻ vào ngực của Triển Bạch Không chỉ Lý Cử Mà tất cả các cao thủ ở hiện trường đều có cùng nhận xét Triển Bạch vô phương tránh được trường này Triển Bạch điếng hồn Thấy không còn đường nào tránh được nữa song trường để trước ngực đẩy ra chính là một chiều Phật Tổ Tham Thiền được ghi trong Thiên Phật Quyền. Bình một tiếng chấn động không gian. Triển bạch chỉ hơi đảo người. Trong khi đó, Lý Cử thối lui năm sáu bước. Nhưng vì Lão chỉ có một chân nên không gượng đứng lại được. Nếu như mà không có từ ma kính đỡ thì có lẽ Lão đã nằm dài dưới đất. Trước mắt bao nhiêu lờ võ lâm cao thủ Đặc biệt là dưới sự chứng kiến Của mộ dung trang chủ Lão làm sao chịu được nỗi nhục này Bởi vậy lão gầm lên một tiếng Định xông lên cùng tên tiểu tử Liều chết một phen Nhưng Lý cử đã bị Từ mã kính ôm chặt Lão ngạc nhiên quay nhìn từ mã kính Thì thấy từ mã kính gương đôi mắt kinh hãi Đến thất thần nhìn về phía xa xa Lý cử không tự chủ được Quay mắt nhìn theo Bất giác cũng ngẩn người Sát khí trên gương mặt tan biến hết, thay vào đó là vẻ khiếp hãi. Thì ra phía xa xa, vừa xuất hiện một lão nhân bán lụa, cưỡi trên lưng một con lạ. Lão nhân này chừng như đã già lắm rồi, tóc, mày, dầu đều bạc trắng. thân hình gầy gò bé nhỏ, trên mặt hắn gằn sâu những nết nhăn chẳng chịt. Duy chỉ có song mục thần quang lấp lánh lờ không tỏ vẻ suy lão mà thôi lão nhân mặc áo quần trắng muốt cả giày vớ và đuôi tóc nhỏ xíu rau gáy cũng trắng nốt lão ngồi trên lưng con la sau lưng là mấy chục cuộn lụa được cột chặt vào lưng la tay cầm chiếc roi da quất liên tục vào mồng để thúc nó đi nhanh hơn nhưng con la lại không chịu đi về phía trước bốn vó chổng ngược về phía trước dường như không dám đi tới lão nhân thấy vậy càng sốt ruột miệng không ngớt hỏi hét Tay liên tục ra roi, Còn là chẳng những không chịu đi, mà còn giống cổ kêu vang dậy cả núi rừng. Lão nhân bực mình mắng. Xúc Sinh, Ngươi thấy người đồng rồi sợ phải không? Nhưng ta lại có việc gấp, không thể để trễ mãi được. Dứt lời, lại ra sức quất roi ra vào mông là. Lão nhân bán luận này vừa xuất hiện, khiến tái ngoài song tàn, thất kinh hồn vía. Từ mã kính không tự chủ được, đưa cánh tay đồng nhất lên lau mồ hôi chán, nói thầm. Thảo nào, lại nghe giọng nói quẹn như vậy. Không ngờ, lại là gặp lão nhân ở đây. Lý cư cũng run run nghĩ thầm. Thế là hết, không ngờ độc cướp phi ma này có thù mà không trả được. Không những chỉ có tái ngoại song tàn lộ vẻ kinh hãi, cả mộ dung hàm, thân phận cao quý, gia chủ của đệ nhất môn hào, Hắn nhìn thấy lão nhân bán lụa đột ngột xuất hiện, cũng không khỏi biến sắc. Đó đúng là quái sự, khiến cho người ta không sao hiểu nổi. Triển Bạch lấy lầm kỳ nghĩ thầm. Lão nhân bán lụa này, từ khi mình đi áp tiêu, tới giờ đã đụng gặp mấy lần. Mà lão bán lụa sau cứ xuất hiện ở những nơi có nhân vật giang hồ tụ tập? Hình như không phải là chuyên tâm buôn bán. Trong lúc đó thì còn là bỗng dừng tung vó nhằm phía người của mộ rùng sơn trang sông tới. Ái chà, ái chà. Lão nhân lộ vẻ kinh hoàng, tay níu chặt dây cường, miệng là lớn. Chưa vị hượng thần hảo sĩ, uh, rút rùm ra này. Ái chà, uh, không xong rồi, kéo, kéo nó lại rùm. À. Lão vừa kêu là, tay chân vừa hồ lia lia, tựa như là sắp ngã xuống đất tới nơi. Con là đã không chịu đi thì thôi, đến khi đi thì nhanh khôn tả. Mười mấy trượng ngoài, thoát cái đã đến nơi. Đám cao thủ nhà mộ dùng không ai dám ngăn cản, vội vàng tránh ra hai bên. Lão Nhân vẫn kêu lên không ngớt. Cứu, uh, cứu, uh, sao sao các người không cứu? Thấy chết mà không cứu ư? thời buổi này, người ta không ai biết giúp người già cả yếu ư? Thân hình của lão đã tuột xuống đến hồng con là. Xem ra sắp rơi luôn xuống đất. Mộ dung hàm đột ngột bước lên mấy bước, Vòng tay thì lễ. Lão tiền bối, Chắc là thần là thiết đảm, Đồng tiền bối. Văn bối mộ dung hàm, Bái kiến tiền bối. Nhìn thấy mộ dung hàm, Lão nhân bỗng tuét miệng cười. Kẻ lờ cũng lạ Quan la đang lúc kinh hoàng như vậy, Bỗng nhiên dừng lại, Không chạy nữa. Mấy lời nói của mộ dung hàm, kiến cho quận hùng không khỏi thất sắc. Thì già lão nhân này chính là thần la thiết đảm Đồng Thiên Lý, một nhân vật mà 4, năm trước giang hồ nghe vỡ mật. Những truyền ngôn về lão mang đậm sắc thái truyền kỳ, nhưng gần năm nay, ít nghe nói có người nhìn thấy lão. đầu tái ngoại song tàn, kẻ mất một tay, người mất một chân, chính là kiệt tác của lão. Tái ngoại song tàn sau khi bị lão phế mất một tay một chân, có vẻ khóc lóc kể lệ với sư môn, nhờ sư phụ trả thù cho. Sư phụ của tái ngoại song tàn biết là băng vào sức của hai người thì chưa đủ để đối phó với thần la thiết đảm, nên là đã liên thủ với mấy tay cao thủ trong hắc đạo, hẹn thần la thiết đảm tỉ thí. Giang hồ hắc bạch nghe tin, hết thảy đều kéo đến để mở mục kích. Nhưng cả sư phụ của Lý Cử và Tư Mã Kính, cả mười mấy tay cao thủ hắc đạo đều bị bại dưới 64 chiều kỳ hình trường và ba hạt thiết đảm của lão. Không một ai chống nổi quá 10 chiều. Từ đó, oai danh của thần la thiết đảm vang dội khắp giang hồ. Nay nhân vật như trong thần thoại lại xuất hiện ở đây, thì hỏi quần hào sao không kinh hãi cho được. Lão Nhân bán lụa nhìn mộ dung hàm cười lớn nói. <cười> người, người nhận lầm người rồi. Đâu phải cứ thấy Lão Khiếu gãy là rồi cho là thần lạ. Lão Khiếu cũng không có thiết đảm đâu. <cười> lão Khiếu là đậu phụ đảm. Dứt lời, Lão Nhân thúc la đến gần Phạm Thị Huỳnh Muội. Lúc này Phạm Tuấn, Phạm Anh cùng Phạm Tố Loan đang ra sức cứu chữa cho Phạm Kiệt lão nhân ngồi trên lưng la nhìn phạm tuấn nhăn mặt hỏi các ngươi thấy có đáng sợ không hễ có đánh nhau lờ có thương vòng dừng lại lão nhìn quanh hỏi là ai ai đồng thù đả thương người tái ngoại song tàn vốn cao ngạo trong mắt không có ai vậy mà giờ đây mặt mày sám ngoét chẳng dám thừa nhận cũng không dám phủ nhận lão nhân lại nhìn sang triển bạch tươi cười Trần Bạch không hiểu sao, lần nào gặp mình, lão nhân bán luận này cũng cười cười như vậy. Lại nghe lão nhân hắng giọng nói, Tiểu ca, ờ, ta với người xem ra rất là có duyên với nhau đấy. dứt lời, lão bước xuống là, đi đến bên Phàm Kiệt, chỉ vào vết thương trên vai của Phàm Kiệt nói, Thuyền Phong Huyệt bị tổn thương, nếu không mau trị, sẽ bị bán thần bất toại. Phạm Tuấn đang mệt bở hơi tài, nãy giờ chàng dùng đủ thân pháp thôi cùng hoạt huyệt mà vẫn không sao giải nổi huyệt đạo bị ngừng trệ của nhị đệ. Đang nóng lòng không biết phải làm sao, bỗng thấy lão nhân chỉ một cái, một luồng âm kình lướt nhẹ quà. Phạm Tuấn bỗng tỉnh ngộ, thì ra lão nhân đã dùng lăng không phất huyệt thủ pháp để giải huyệt cho nhị đệ, lòng không khỏi cảm kích. Chưa kịp lên tiếng cảm tạ, thì thấy Phạm Kiệt đã rơi lên một tiếng. Rồi mở mắt ra Trong khi đó Triển Bạch thấy lão nhân bước xuống là Để lộ ra một thanh kiếm treo ở bên yên Mà lúc nãy bị trường bào của lão treo khuất Khi thanh kiếm lọt vào mắt của Triển Bạch Bỗng thấy máu nóng rồn lên mặt Thì ra thanh kiếm đó Chính là thanh vô tình bích kiếm Di vật của tiền phụ chàng Mà mấy hôm trước Đã bị người ta cướp mất trên tay của An Lạc Công Tử Nhận ra bảo kiếm của mình, triển bạch quát lớn một tiếng, nhanh như chớp, phóng về vía con la. Nhưng con la nhìn bề ngoài nhỏ thó ốm yếu, kỳ thực là một linh vật. Thấy có người xông tới, nó nhanh như điện tung vó chạy đến nấp sau lưng của lão nhân. Triển bạch chộp một cái vào khoảng không. Khi nhìn lại, thì thấy con la ở sau lưng lão nhân, vội chỉ thanh kiếm. Lão tiền bối, thanh kiếm của văn bối sao lại ở trong tay của tiền bối như vậy lão nhân ngỡ ngàng nhìn trên bạch nói Tiểu cả thanh kiếm này của ta người người trên bạch nổi giận quát thì ra người cứ theo sát ta chính là vì thanh bảo kiếm này dứt lời hùa trưởng nhằm vào lão nhân đánh tới lão nhân ôm đầu la oai oái nhảy lên lưng con la ra roi con la tung vó chạy như bay Triển bạch một trường đánh vào khoảng không, sợ để lão nhân chạy thoát thì không biết đi đâu để tìm lão. Vội vận hết công lực, vận dụng bát bộ càn thiền, thân pháp, thân hình phóng một cái theo sau gót, đồng thời nhằm hậu tâm của lão nhân phóng một trường. Lão nhân lại kêu lên oai oái, nằm dạp mình xuống con là để mà tránh trường, đồng thời ra sức quất roi như là mưa bấc vào mông là để dục nó chạy cho nhanh. Triển bạch lại một trường đánh hụt, chân vẫn tiếp tục đuổi theo miệng quát lớn lão già thối tha kia nếu không chịu trả kiếm thì dù người có chạy lên trời thiếu gia ta cũng đuổi theo lão nhân ôm đầu kêu lớn các các vị hượng thần mau mau cản hắn lại dùm lão khiếu nếu không hắn giết lão khiếu mất cứu cứu ta trần bạch nổi giận đùng đùng vừa dám sức đuổi theo vừa phóng trường Hồng đã thương lão để mà lấy lại thanh kiếm. Nhưng kỳ lạ thay, lão nhân cứ nghiêng người ngã trên lưng quan hà, mà chàng chẳng sao đánh trúng được lão. Cứ như vậy, kẻ trước người sau thoát cái, đã biến mất trong rừng. Cao thủ của mộ dung Sơn Trang nhiều người tính đuổi theo, nhưng đều bị mộ dung hàm cản lại. Triển bạch cứ đuổi theo sau lưng của lão nhân Cưỡi Lạ được gần 50 dặm đường. Đến một cánh rừng tòng rậm rạp thì lão nhân cùng quan la biến mất không để lại dấu vết tích gì tựa như tan biến vào không khí vậy. Điều quái lạ là lão nhân cùng quan la biến mất nhưng vô tình kiếm bích lại được treo lơ lửng ở trên cành thông. Trần bạch cơ hồ không tin vào mắt của mình nữa. Thiên hạ làm gì có chuyện quái lạ như vậy. Nhưng sự thật hiện hiện ra trước mắt nào phải là mộng. Ngẩng mặt nhìn lên Thanh kiếm được treo cao có đến bốn trượng. Nhớ lại hôm trước, phí nhất đồng giật lấy chiếc túi vải của chàng, treo trên cao trừng ba trượng. Nhưng lúc ấy, chàng không sao nhảy lên để mà lấy được. Nhưng lần này Triển Bạch không cần nghĩ ngợi nhiều. Đề khí phóng một cái qua bốn trượng, giơ tay trộm lấy thanh kiếm, sau đó đáp xuống. Ồ, oh, hảo thân pháp! Triển Bạch nóng lòng lấy lại thanh kiếm, vốn không để ý rằng đề tuân thuật của mình vượt xa lúc trước. Chừng nghe có người khen mới dần mình nhìn lại, đồng thời rút kiếm phòng thần. chờ khi định thần nhìn kỹ người vừa lên tiếng, chàng không khỏi dùng mình ớn lạnh. Thì ra cách chàng không đầy hài trượng, xuất hiện hai quái nhân, mình mặc vải thô trắng toát, lưng cột dây rơm, tóc xóa quá vài, sắc mặt trắng nhợt như là tử thi. Lại không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Trông không khác gì hai cỗ tử thi. Dù giữa ban ngày ban mạc, nhưng vì rừng rậm vốn âm mù, đột ngột xuất hiện hai cỗ tử thi biết nói, đều khiến cho triển bạch không khỏi nổi gai ốc dùng mình. Đặc biệt là hai quái nhân này, từ sắc diện, thân hình, y phục, hết thầy đều giống hệt nhau, không một điểm dị biệt nào dù là nhỏ nhất. Càng khiến cho cảm giác thần bí gia tăng gấp bội. Một trong hai quái nhân nhìn thần thái kinh hoàng của Triển Bạch liền cười toét miệng. Có điều hắn không cười còn khá, nụ cười của hắn càng khiến cho người ta giận người. Nói là cười, kỳ thực hắn chỉ nhếch mép để lộ hai hàm răng trắng ẩn, còn cả khuôn mặt không một chút biến đổi. Tên còn lại giơ tay lên, cất giọng âm u nói. Đưa đây! Triển Bạch thoái lùi một bước, vận công phòng bị, trầm tĩnh nói. Tại hạ cùng hai vị vốn không quen biết, không biết hai vị muốn tại hạ phải đưa vật gì cho hai vị. Hai quái nhân cùng bật cười khanh khách, giọng cười nghe âm âm như là ma trêu quỷ hẩn. Triển Bạch khẽ dùng mình lại nghe một trong hai tên lên tiếng. Thứ nhất là đưa kiếm đầy. Tên thứ hai tiếp lời. Thứ hai là đưa mạng đầy. Có điều. Người muốn đưa cái nào trước cũng được Khẩu khí cực kỳ cao ngạo Nghe xong cảm giác ớn lạnh trong người triển bạch liền biến mất Thay vào đó là nộ khí Chàng cười lạnh nói Hai người thật là ngông cuồng Màu báo danh tính Kiếm của triển bạch không giết kẻ vô danh Hai quái nhân nghe chàng báo danh tính Quay nhìn nhau một cái Rồi đồng thanh hỏi Người cũng họ triển Triển bạch ướn ngược nói. Danh tính là thứ không thể giả được. Không lẽ hai người dùng họ tên giả hay sao mà không dám nói? Không ngờ lời nói của chàng như chạm phải nỗi đau tiềm ẩn của hai người. Chỉ nghe một trong hai người quát. Ta là hoạt tự nhân. Người kia tiếp luôn. Ta cũng là tự hoạt nhân. Xong rồi cả hai đồng thanh. Hai ta là kẻ không tên không họ, nhưng hệ danh hiệu đã nói ra, thì cũng là lúc người sắp chết rồi đấy. Rút cả hai cùng vươn trào, mỗi người một bên tới. Trần Bạch siết chặt kiếm, gạt đỡ Tả Hữu, sử luôn năm sáu kiếm liên hoàn mới tạm lùi được hai quái nhân. Thời gian gần đây, Trần Bạch luôn tiếp gặp những võ lâm cao thủ Nhưng không ai có được những chiêu thức cổ quái như là hai quái nhân này. Chiêu thức xuất ra thấy vô cùng chậm chạp, nhưng thoát cái lại như điện xẹp tới bên mình. Cứ đối phương một thế, Trần Bạch phải xử luôn ba bốn thức mới ngăn cản được. Trần Bạch lúc này không còn chấn tĩnh được như là lúc đối mặt với độc cước phi mà Lý Cử nữa. Bởi chiêu thức của Lý Cử tuy nhanh, nhưng còn có thể theo thế mà đoán tốc độ bộ vị. Còn hai quái nhân này suốt chiều hoàn toàn không giống với quy luật chung của võ học. Võ công của Triển Bạch vốn rất là hỗn tạp. Mười năm đầu, trang khổ luyện toàn là những thứ võ công tầm thường. Gần đây được luyện chính là tông tâm Pháp trong thiên Phật quyền, nội công đại tiến, nhưng nói về võ công chiều số thì còn kém. Sau nữa nhờ giao đấu với mấy tay đại cao thủ, nhờ vào tư chất mẫn tiệp nên mới ngộ được vài ba chiêu thức, Nay lại gặp phải hai tên quái nhân dụng toàn quái chiều Thì làm sao chống cự nổi Bởi vậy giao đấu chưa được trục hiệp Đã rời vào thế hạ phòng Bốn phương tám hướng đều thấy trường chỉ phong vây kín Kinh phong vừa chạm vào người Đã thấy tê buốt Triển bạch càng đấu càng kinh hãi Vội múa kiếm tạo thành một bức tường kiếm quang Bảo vệ các nơi yếu huyệt Kiếm pháp của triển bạch tùy thuộc lại tầm thường Nhưng được cái nội lực của chàng hùng hậu Kiếm lại là vô tình bích kiếm Nên uy lực cũng khá là kinh nhân Hai quái nhân cũng kinh hãi không kém triển bạch Xưa nay hai người liên thủ Hiếm ai có thể chống đỡ nổi quá Mười chiều thái cực lưỡng nghì Ly hồn trường của hai lão Vậy mà một tên tiểu tốt không ra gì này Lại có thể giao đấu trục hiệp Mà chưa thấy bại Lại thêm Năm sáu chiều nữa qua đi Hoạt tử nhân tính chầm tính vẫn cứ từng chiều từng chiều một chậm rãi ra đòn nhưng từ hoạt nhân thì tính tình nóng nảy thấy đã lâu mà không hạ được đối phương tức giận gầm lên một tiếng tà trường quét ngang một đường hữu trường dựng đứng chém thẳng tới một chiều âm dương dị lộ chiều này công vào mấy nơi yếu huyệt trước mặt của triển bạch triển bạch vốn đã bị hai quái nhân vây khốn đến nỗi tối tầm mặt mũi không còn phân biệt được chiêu thức của đối phương từ đầu đến Và đánh vào đầu Hắn chỉ cố sức huy động trường kiếm Loang loáng Không mong gì đả thương đối thủ Chỉ mong tự vệ mà thôi Nào hay biết Đối phương đã xuất sát chiều Nhưng hoạt tử nhân bỗng phát hiện Chùm tua nơi chuôi kiếm của trần bạch Có treo một vật Bỗng chấn động tâm hồn Vội vàng xuất chiều ngăn cản sát chiều Của tự hoạt nhân Đồng thời nhanh như chớp Chộp lấy vật treo ở chuôi kiếm Rồi tu người lùi lại Tử Hoạt Nhân tuy lờ không hiểu dụng ý của Hoạt Nhân, nhưng hai người xuất chiêu xưa đồng tiến đồng thoái. Thấy Hoạt Nhân thoái lùi, hắn cũng cố dần lòng lại. Triển Bạch thấy áp lực bỗng biến mất, các bóng trắng xung quanh cũng không còn, liền thu thế hoành kiếm Thì ra vật treo dưới chuôi kiếm của Triển Bạch là một túi lụa nhỏ. Hoạt Tử Nhân mở chiếc túi già. Lôi từ bên trong ra một mảnh vải lụa không giống lụa, tư không giống tư, như là được xé ra từ vạt áo. Triển Bạch nhìn thấy mảnh vải, bất chợt máu nóng dồn lên mặt. Đó chính là dì vật của tiền phụ lần trước đã bị phí nhất đồng vứt đi, không biết sao lại ở trong tay của đối phương. Bởi lúc nãy, chàng không để ý tới cái túi vải này được treo ở nuôi chuôi kiếm, lại cũng không hay biết hoạt tử nhân giật lấy từ trên thân kiếm của chàng triển bạch song một ngầu đỏ quát lớn. tại sao tại sao các người lại có vật đấy trả lại cho ta. Hoạt tử nhân nhíu mày làm gì mà hung hăng vậy trả thì trả đổ rác rưởi có gì mà quý giá đủ nói xong vứt về phía triển bạch song lại từ trong túi lôi ra một đồng tiền bằng đồng như là một thứ ám khí cổ quái lần này thì thái độ của hai quái nhân như gặp phải rắn độc. Hoạt tử nhân ném túi vải xuống đất. Cả hai nhìn nhau một cái, rồi ra tay như điện. Mỗi người nắm chặt lấy một cánh tay của triển bạch. Triển bạch trong lúc bất ngờ mà hai quái nhân lại ra tay quá thần tốc, nên hai tay của chàng đã bị đối phương nắm chặt. Chàng cố sức vùng vẫy, miệng quát lớn. Thả ta ra! Mau thả ta ra! Hoạt tử nhân run giọng nói. Địa! đây có phải là vô tình bích kiếm? Trần Bạch hờ lạnh không trả lời. Từ Hoạt Nhân cũng run giọng hỏi: Người, người có phải là hậu nhân của Triển Vân Thiên, Triển Đại Hiệp?" Trần Bạch nghe nhắc đến thần phụ, nhìn thấy các di vật của người lại sắp bị người ta cướp mất, lòng không khỏi chua xót, bất giác là anh hùng tuôn rơi. Hai quái nhân đột ngột buông trên bạch ra, song song quỳ xuống ngẩng mặt lên trời. Hoạt tử nhân cất giọng ai oán thốt lên. Trời xanh có mắt, ân nhân không tuyệt hậu. Tử hoạt nhân ai oán than. Không, trời xanh không có mắt. Mối thù của ân nhân, kiếp này không thể báo được. Hoạt tử nhân xe tay nhìn đồng tiền, giọng ảo não. Chúng ta gượng sống đến ngày hôm nay cũng vì muốn tìm cho dao hung thủ, báo thù cho ân công. Nhưng giờ đã biết kẻ thù là ai. Sức của huynh đại tà không thể báo được. Vậy còn sống trên thế gian này làm gì nữa? dứt lời, cả hai cùng ôm mặt khóc rưng rức trông rất là thảm thiết. trần bạch không ngờ hai quái nhân trông âm thầm như là thầy ma này lại có được nhiệt tâm rừng ấy. Đặc biệt lại là cố giao của tiền phụ, nên những ác cảm đối với hai người bỗng nhiên tan biến hết, ngược lại còn cảm thấy vô cùng thân thiết. Thấy hai người quá là ảo não, không ngăn được đến gần khuyên giải. Ờ, nhị vị không nên đau lòng, ờ, sách có quân tử trả thù năm chưa muộn. Tấm lòng của nhị vị, đừng nói chiến bạch này mà cả tiền phụ, tiền mẫu nơi chín suối cũng cảm kích vô cùng nào ngờ triển bạch vừa nói xong hai quái nhân càng khóc lớn hơn miệng nói thật thật lợ hổ thiện không dám gặp cố nhân dưới cửu tuyền dứt lời cả hai cùng đâm đầu vào thân cổ tùng tự sát triển bạch muốn ngăn cản nhưng mà cũng không ngăn cản nổi bùng bùng rắc rắc ầm ầm hai cây cổ tùng to tầy tay ôm bị đụng gãy ngang hai quái nhân lại quay đầu tìm gốc tùng khác chỉ thoáng sau cả một khoảng rừng cột tùng lớp bật gốc lớp gãy ngang mà hai quái nhân vẫn tự sát không thành cảnh tượng này khiến trần bạch không khỏi lắc đầu lẻ lưỡi cuối cùng hai quái nhân nhận ra là không thể tự sát bằng cách này liền bỏ mặt trần bạch vừa khóc vừa chạy biến đi trần bạch đứng trôn chân tại chỗ nhìn theo bóng dáng của hai quái nhân từ từ mất hút thật lâu sau mới định thần lại nghĩ thầm xem ra hai người này đã biết được kẻ giết phụ thần nghĩ đến đây bỗng chàng dậm chân kêu lên thành tiếng thôi chết mẹ mình quên không hỏi xem đó là ai vừa định phóng đuổi theo bỗng nghe sau lưng có tiếng người tiểu tử ngươi làm gì mà lẩm bẩm một mình ở đây vậy triển bạch quay đầu nhìn lại thì ra là lạc thủ đồng tâm phí nhất đồng bất giác cho mày. Thế ra gặp phải lão quái không biết phân biệt phải trái này. Chắc là không thể đi một cách êm thấm rồi. Phí Nhất Đồng cười ha hà nói. <cười> ờ, tiểu tứ, ngươi chán gặp lão phù lắm phải không? Lão nghiêng đầu ngắm trên bạch một lát rồi nói. Nhưng mà chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Mà lại đúng vào chỗ cũ. Ơ tiểu tứ, ngươi không thấy hai ta có duyên hay sao? Lúc này Triển Bạch mới nhận ra, nơi đây chính là nơi mà cách đây ít lâu Yến Vân Ngũ Thiên Bá chặn đường cướp tiều. Lại nghe phí nhất đồng tiếp lời, đã có duyên gặp mặt, thôi thì đưa đây đi. Triển Bạch kêu khổ thầm, ngoài mặt làm ra vẻ không hiểu. Láo tiền bối, lần trước tiền bối lấy đồ của vạn bối, ném mất hết còn chưa đủ hay sao, bây giờ còn đòi lấy gì nữa. Phí Nhất Đồng hiếp mắt cười hành hạch. Ờ <cười> thì lần này ta không cần mấy đồ rác rưởi đó nữa. Ta chỉ muốn xem thử thanh kiếm của người một lát mà thôi. Trần Bạch trừng mắt nhìn Phí Nhất Đồng. Võ khí vốn là tính mạng của người luyện võ. Lão tiền bối nói như vậy không thấy quá đáng hay sao? Phí Nhất Đồng mặt bỗng lạnh như tiền, trầm giọng nói. Lão Phu chỉ hỏi người. Có đưa hay là không? Triển Bạch cười lạnh. Vậy thì phải hỏi thanh kiếm này, coi nó có thuận ý hay không? Song mục phí nhất đồng thoáng hiện sát quang. Triển Bạch ngỡ lão sắp ra tay đoạt kiếm, lập tức ngầm vận công phòng bị. Bỗng thấy phí nhất đồng đảo mắt nhìn hiện trường, thấy cây cối đổ ngã ngổn ngang, Sắc diện của lão trở nên hòa dịu, chỉ đám cây ngã hỏi. Ở đây uh, vừa xảy ra chuyện gì? Cây cối uh, sau lại lớp gãy ngàng, lớp trúc dễ thế kia Trần Bạch thật là muốn cười không cười nổi, muốn khóc khóc chẳng xong. Không ngờ lão quái bỗng nhiên chuyển mục tiêu chú ý sang mấy cây ngã. Chàng tính toán rất nhanh. Lão quái này hành sự quái đản chẳng theo lề lối nào. Hà tất phải mất thì giờ với lão. Nghĩ xong, hắn gãi gãi đầu nói việc này hay là tiền bối ở lại nghiên cứu thử đi. vạn bối còn có việc để mà làm gấp, xin cáo từ đây. Dứt lời quay lưng định bỏ đi, nào ngờ nghe lão quái hừ lạnh một tiếng, lão đá chắn trước mặt của triển bạch lạnh lùng nói. tiểu tử cả gan, định đào thoát hừ. triển bạch cũng bắt đầu nổi nóng. vậy thì mời tiền bối xuất chiều đi. Phí Nhất Đồng trẻ môi, chỉ vào mũi mình, giọng khinh khỉnh. <cười> "Tiểu tử, ngươi dám động thủ với ta ư?" Trần Bạch ưỡn ngực nhìn đối phương. Ngày hôm nay chắc khó tránh được việc phải lãnh giáo cao chiều với tiền bối rồi. Phí Nhất Đồng ngần người một chút, sắc diện lúc vui lúc buồn liên tục thay đổi. Trần Bạch biết là lão quái này tuy bề ngoài điên điên khùng khùng, nhưng tâm địa ác độc gian xảo khôn lường chỉ sợ lão bất thần ám kích, bởi vậy chàng đã sớm vận công phòng bị. nhưng mà lạt thủ đồng tâm phí nhất đồng này quả là quái dị hết chỗ nói. khi mà song phương sắp đến lúc động thủ, thì chỉ thấy lão chú mục vào một nơi cách đó hai trường, dường như quên bén việc động thủ. sắc diện của lão lại tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, rồi lão bất thần tiến về phía đó, miệng lẩm bẩm, Ờ... Có ai viết cái gì ở dưới đất này vậy? Phí Nhất Đồng cứ lúc dừng lúc thẳng như vậy, khiến cho tâm trí của triển bạch cũng biến đổi theo. Nhưng lần này, chàng quyết định không để ý đến lão nữa, quay lưng bỏ đi, đồng thời dặn lòng. Nếu mà lão còn ngăn cản nữa, chàng sẽ ra tay trước. Nào ngờ chàng bỏ đi một khoảng xa, vẫn không thấy Phí Nhất Đồng đuổi theo. Chỉ nghe lão đọc đứt quãng không thành câu. Sát phụ! Cửu bàn kim lăng. Thế lực không được vọng động. Là đảm. Triển Bạch không tự nhủ được dừng chân quay lại. Chỉ thấy lão đang gõ gõ tay vào chán, lắc đầu. Không, không được, không thể được. Đúng là đổ lão. Lúc này Triển Bạch mới nhớ ra, kêu thầm. Không lẽ... Chính là lão nhân cưỡi là để lại chữ cung cấp tin tức về kẻ thủ giết phụ thần. Chàng lập tức phóng người như bay về phía phí nhất đồng. Nhưng đã trễ, lão quái nhân la mắng, chân đạp lung tung, các chữ dưới đất đã bị xóa hết. Trần bạch hét lên, lão tuyên bối, xin đừng xóa. Nhưng lão đã xóa sạch hết rồi, thấy trần bạch chạy tới, lão trợn mắt. Sao, chữ này là do người viết à? Thật là hổ đồ. Trần Bạch thấy lão đã xoáy hết chữ, lòng tức giận, định thoá mạ mấy câu nhưng không biết phải nói thế nào. Mặt mày cứ đỏ gay lên. Phi Nhất Đồng nhìn dáng điệu của Trần Bạch hình như là đắc ý lắm, cứ nhảy cẫng lên vỗ tay cười lớn. Trần Bạch thở dài nghĩ thầm, lão nhân bán lụa chao kiếm lại viết chữ, tức là lòng ám trợ mình. Nội mấy chữ sát phụ kiều, Bàn Kim Lăng cũng đủ đoán cừu nhân ở Nam Kinh rồi. Vậy tốt hơn hết là đi Nam Kinh ngõ hầu, tìm ra tung tích của kẻ thù. Hơi sức đầu ở đây dây dừa với lão quái vật này. Nghĩ xong, quay người bước đi. Nhưng mà phí nhân đồng nào để cho chàng đi dễ dàng như vậy? Lão phóng một cái chắn ở trước mặt Triển Bạch, quát lớn. Tiểu tự, muốn đi thì để kiếm lại rồi đi. Triển Bạch chàng nói chàng rằng, rút xoát thanh kiếm một chiều kiếm chỉ thiên nam nhằm vào mi tâm huyệt của phí nhất đồng đâm tới phí nhất đồng quan một tiếng hay lắm điểm chân tránh ra đường kiếm Ta thủ một độc xuất động vào phía mạch môn bên tay phải của triển bạch đồng thời hữu thủ vỗ một trường ngực trái của triển bạch đồng tâm quả không phải là hư danh một thức không những nhanh nhẹn hiểm ác mà đạo cũng dũng mãnh phi thường trần bạch thất kinh, chàng không sao ngờ được, phí nhất đồng tay không đối kiếm, chẳng những không lùi mà còn lại tiến tới công như là vũ bão. Chàng xuất chiều dùng lực quá mạnh, muốn biến chiều thì không còn kịp nữa. Chỉ kịp hạ thấp cổ tay phải xuống một chút, nhưng cũng bị kình phong quét trúng, trường kiếm vụt khỏi tay bay đi. May mà tay phải còn chưa bị nắm trúng, nhưng trường đánh tới trước ngực đã không còn tránh kịp. Vội vần đủ kinh lực vào tà trường đẩy ra. Bùng một tiếng chấn động không gian, cả hai cùng thoái lùi ba bước. Phí nhất đồng trận tròn mắt nhìn triển bạch. Tên tiểu tử này mà cách đây không đầy một tháng, lão từng chứng kiến nội công không có gì, giờ lại có thể đối trường bình thủ với lão. Càng nghĩ, lão càng tức giận, quát lớn một tiếng. Hảo tiếu tứ, tiếp lão phù một trưởng nữa. Rút lời, vận đủ tám thành công lực để trưởng ngang ngực đẩy ra. Trường phong giít gió ảo ảo, khí thế kinh nhân. Triển bạch thấy trường đầu mình đã bình thủ với lão quái, lần này tự tin hơn. Thấy trường phong ép tới, vận đủ công lực vào hiếu trường, đối trường. Bùng một tiếng nữa, song trường trực đổi, kinh phong tứ tán, cát bụi mù trời. Triển bạch hơi đào người một chút phí nhất đồng thoái lui ba bốn bước rồi mới đứng vững lại. Lần này thì phí nhất đồng kinh hãi thật sự. Bằng vào kinh nghiệm mấy mươi năm hành tẩu giang hồ của lão, lão chưa từng thấy ai tuổi trẻ trưng này đã có được công lực dường ấy. Hơn nữa, làm sao chỉ trong vòng một tháng, ai có thể luyện được nội công với tiến bộ lớn như vậy? Phí nhất đồng bề ngoài điên điên khùng khùng, nhưng bên trong lại là một con người cực kỳ tự phụ. Nếu việc lão bị một thiếu niên quê mùa như vậy đẩy lui mà chuyển ra giang hồ, thì từ nay về sau, lão làm sao đứng được trên giang hồ? Lại nghe lão quái quát lớn tiếng. Tiểu tử, có gan thì tiếp thêm một trưởng nữa. dứt lời, bỗng thấy áo bào của lão phình to như là tàng trống, tóc dựng đứng cả lên, trông lão chẳng khác gì hung thần ác sát. Tiến thêm mấy bước nữa, trưởng từ từ đẩy ra. Các khớp xương của lão phát ra những tiếng kêu lách cách, nghe thật là giận người. Triển Bạch bị câu nói của phí nhất đồng khích, bản thân của chàng cũng muốn thử xem công lực của mình đến mực nào. liền vận đủ 10 thành công lực, đứng thành thế kỵ mã, đơn trường đẩy ra. Triển Bạch có biết đâu, dùng nội công đối trường là thể thức tỷ đấu rất là hung hiểm. Chỉ cần nội lực yếu hơn một chút là đủ mất mạng, không còn cơ hội để thử lần thứ hai. Nhưng chàng đã nhận lời đối phương rồi. Phí Nhất Đồng thấy đối phương nhận lời đối trường, lão không khỏi mừng thầm. Bởi với nội công tu luyện mấy mười năm, lão không tin thiếu niên này lại có thể thắng nổi lão. Song trường từ từ chạm nhau hút chặt. Chỉ thấy phí Nhất Đồng mắt trợn tròn, tóc dựng ngược, trường bào phình to như tàng trống. Hai cánh tay nội kinh tạo thành từng đợt sóng, di động dưới da trông rất là ghê giận. Trần Bạch hai mắt nhắm nghiền như là nhập định, trên gương mặt của chàng tỏa ra một thứ ánh sáng huyền hoặc như là bảo ngọc. Hai người tỷ thí nội công một lúc lâu vẫn không ai hơn ai kém, trong khi Trần Bạch nóng lòng đi Nam Kinh dò la tung tích của kiều nhân, nghĩ không nên ở đây lâu để phí thời gian, liền vận dụng khẩu quyết chữ hấp để thu nội công lại rồi bỏ đi. Bởi chàng không hiểu biết nên mới có ý định chết người như vậy, nên biết. Trong lúc tỷ đấu nội lực, mỗi bên đều dùng nội lực của mình để chống đối với nội lực của đối phương. Chỉ cần nội lực kém hơn, dần dần sẽ bị đối phương áp đảo. Đến khi nội lực của đối phương tràn qua phá nát nội tạng mà chết. Đằng này, chàng lại tự thu hồi nội lực để nội lực đối phương tự do tràn qua. Nhưng mà khi chàng vừa vận dụng khẩu quyết chữ hấp, bỗng thấy nội kinh đối phương như là nước lũ vỡ bờ, ôn ôn kéo sang. Triển Bạch thất kinh hồn vía. Phí Nhất Đồng thấy nội lực của Triển Bạch đột ngột biến mất, lòng mừng rỡ, ngỡ chàng không đương cự nổi, lập tức quát lớn một tiếng. Năm! Tiếng xuống còn chưa kịp phát ra, đã thấy lực đạo của đối phương phản ngược lại. Vì lão mở miệng nói, nên nội lực phát tiết ra ngoài. Nội lực của đối phương như nước lũ tràn sang. Lão thấy trước mắt tối sầm lại, ngực như bị lờ một chiếc búa ngàn cân giáng một cái trong tai nghe như có tiếng sấm không gượng được nữa lão há miệng rú lên một tiếng thê thàm thân hình văng ra hơn trượng thất khiếu ra máu đoạn khí chết tươi thì ra triển mạch vận dụng khẩu quyết chữ hấp thấy tình thế bất lợi vội vàng dùng khẩu quyết chữ đàn để mà đẩy ngược lại kinh lực của phí nhất đồng chàng hoàn toàn không biết Đó chính là chỗ diệu dụng của công phu Phật môn ghi chép trong Thiên Phật Quyền. Nội lực có thể thu phát tùy ý mà lại không làm giảm uy lực chút nào. Thấy phí nhất đồng tham tử, chàng cũng cảm thấy có một chút hối hận. Nhìn lão nằm ngửa trên mặt đất, thất khiếu đầu có máu, chàng đã quên hết những bực mình mà lão gây ra cho mình, lẩm bẩm: "Lão tiền bối, văn bối thật là không có ý sát nhân, nhưng việc dĩ lỡ" Xin lão tiền bối đừng trách vạn bối. Nói xong, đến nhặt thanh kiếm định đào hố an táng di thể cho lão để tránh bị xài lang ăn thịt. Khi chàng vừa đào xong hố, bỗng xoạt xoạt xoạt xuất hiện ba tên kinh trang đại hán. Một trong ba tên quát lớn. <cười> giỏi cho một tên tiểu tử giữa thanh thiên bạch nhật giết người quân định xóa vết tích. Một tên cười hành hạch nói Bằng hữu thuộc loạn nào vậy? Ăn được hàng phải chia cho huynh đệ chứ. Triển Bạch tuy hành tàu Giang Hồ không lâu, nhưng kiểu nói lóng của phường Hắc đạo, nghe cũng hiểu được đôi phần. Biết ba tên đại hắn lầm tưởng chàng là đạo tặc giết người cướp của, lại còn đòi chia phần, lòng đã thấy khó chịu, nhưng muốn nói cho qua để mà còn đi Nam Kinh, liền giả giọng Hắc đạo nói: "Thì ra là tam vị đường giả." Đáng tiếc Không phải là tại hạ đang ăn hàng, chẳng qua là đồng lộ của tại hạ bị bạo bệnh mà chết. Ba tên đại hán chừng như không tin, xúm lại xem, bỗng một tên kêu lên. Cái, cái gì? Phí lão tiền bối! Cả ba tên đồng chấn động lùi ra, soàng soàng mấy tiếng, cùng rút dao bao vây triển bạch vào giữa. Một tên trầm giọng, Tiểu tứ, sao ngươi lại giết người. Một tên khác nói, Lão Đại, cần gì phải lôi thôi, cứ bắt hắn đền mạng cho phí lão tiền bối là được rồi. Triển Bạch giơ tay ngăn lại, Khoan đã, Tài Hạ với phí lão tiền bối tỷ võ, nhất thời lỡ tay. <cười> Bằng vào bản lĩnh của người, nếu không phải dùng thủ đoạn đề hèn ám toán, thì sao hại được phí lão tiền bối? Rút lời bà Thanh Đào cùng chém tới Triển Bạch, có miệng mà chẳng nói được thành lời thấy đối phương hung hăng vội dơ vô tình bích kiếm lên xoay người một vòng choang choang choang ba tiếng liên tiếp kim thiết chạm nhau chỉ một chiều kiểu giang đoạn lưu ba thanh quỷ đầu đao của bà đại hán bị cụt mất một đoạn ngắn cả ba vừa kinh hãi vừa tức giận múa đao tấn công triển bạch như là mưa bấc triển bạch tuy là một chiêu thắng thế nhưng thấy chiêu thức của đối phương quá dũng mãnh, cũng không dám xem thường. Thân hình hơi run xuống, vận dụng thân pháp, bạch lộ ngọc bà. Thân hình bình bình lướt qua hai thanh đào ra ngoài. Nhưng tên đứng giữa gần nhất đã nhanh tay biến thế. Một chiều huyền ô hoạch xà nhằm hậu tâm của chàng chém tới. Triển bạch vốn không có lòng hàm chiến, định bụng bỏ đi cho xong. Nào ngờ thấy bọn chúng lại ép người như vậy. Lòng đã nổi giận, một chân làm trụ xoay nửa vòng tránh được thế đào thuận đà tung ra một cước trúng ngay hồng của một tên đại hán chỉ nghe hắn rú lên một tiếng đau đớn văng ra xa hơn trượng hai tên còn lại tái mặt nhìn nhau một cái vội xoay người đỡ tên bị thương dậy trường thấy triển bạch không có sát ý một tên mới bạo gan quát nếu người có gàn thì báo danh tính Triển Bạch thấy võ công của mình thăng tiến khá là nhanh, đã có thể xuất chiêu một cách tùy ý. Lòng cũng hơi đắc ý, mỉm cười nói. Tại hạ Triển Bạch, tam vị có điều gì chỉ giáo? Một tên cất giọng âm trầm. Các hạ đừng nên tự phụ sớm. Ngày hôm nay, ba huynh đại tại hạ bại dưới tay người. Sẽ có ngày trả mối nhục này. Nói xong ba tên bỏ đi. Triển bạch nhìn theo ba tên đại hán, mỉm cười nghĩ thầm. Triển bạch này đã đến lúc dương danh nở mặt với đời rồi. Mai táng phí nhất đồng sòng, chàng nhằm hướng Nam Kinh xuất phát. Trời gần tối, triển bạch tiến vào một tiểu trấn. Chàng cũng không cần để ý đây là trấn gì, chỉ thấy bên trong thương khách đi lại khá đông, đèn đuốc hai bên đường thắp sáng rực rỡ, trông rất là thịnh vượng. Lúc này chàng đã cảm thấy đói, Định bùng tìm một khách điểm ăn uống nghỉ ngơi, chờ trời sáng rồi tiếp đi. Chàng mãi mê ngắm nhìn các chiêu bài trên hai bên đường, mà chẳng chú ý đến rất nhiều hán tử áo đen đang quan sát mình. Từ xa xa, Trần Bạch đã nhìn thấy một tiểu lầu, tấm biển treo phía trước đề bốn chữ, quần anh tiểu lầu, sắc vàng rực rỡ. Càng tiến lại gần, nghe mùi thức ăn thơm phức bốc lên nước mũi. Nhưng khi chàng vừa bước vào cửa của tiểu lầu, đã thấy một kinh trang hán tử bước tới đoán đầu quát hỏi bằng hữu muốn ăn uống hay là muốn ngủ qua đêm chuyển bạch nhìn dáng vẻ tên hán tử không giống như là tiểu bảo khẽ nhíu mày đáp cả hai. kinh trang hán tử quan sát chuyển bạch một lát rồi lạnh lùng nói bản điểm đã được người bào hết bản rồi cả phòng trọ cũng vậy xin vui lòng tìm quán khác trò triển bạch liếc xung quanh thấy bọn tiểu đào đứng khép nép đằng xà vẻ mặt hốt hoảng lòng đã sinh nghi nhưng đối phương đã nói vậy Chàng cũng không tiện xông vào hắn liền quay đầu bước ra nào ngờ liên tiếp năm sáu quán rượu đầu diễn ra tình huống tương tự như là ở tiểu lâu đầu tiên mãi đến khi chàng dừng chân trước tiểu quán cuối cùng thì đã đến cuối thị trấn nếu đi nữa là ra khỏi trấn triển bạch bắt đầu nổi nóng Không lẽ một thị trấn to lớn như vậy mà không tìm ra một chỗ ăn cơm và nghỉ chân qua đêm hay sao? Lần này chàng không đi vào cửa lớn mà thò đầu qua cửa sổ nhìn vào trong trước. Trong thực đường leo teo vài thực khách, chàng nắm chắc tình hình mới bước vào cửa. Quả nhiên cũng có một tên kình chàng hán tử bước ra chặn đường. Người làm gì mà sống bửa vào đây? Triển Bạch trầm giọng buông gọn. Tìm người. Nào ngờ đối phương lạnh hỏi. Người tìm ảnh. trần bạch nóng mặt. Không lẽ ta tìm ảnh cũng phải trình với người. Muốn tìm ảnh thì nói danh tính. Ta sẽ cho người đi tìm. ngươi không được tự tiện xông vào. Biết đối phương muốn gây sự. trần bạch đành làm náo động lên rồi tính sầu Liền đáp. Tìm tiểu bảo. Gã hán tử liền quát. Ngươi tìm Tiêu Bảo làm gì? Trần Bạch vừa mệt vừa đói, lại năm lần bảy lượt bị ngăn cản, uất khí đã tràn hồng, lập tức cười lạnh. <cười> làm gì là việc của ta, ngươi không cần quan tâm. Dứt lời, lách qua khỏi gã hắn tử bước vào trong. Gã hắn tử chẳng nói chẳng rằng, vung trảo nhằm hậu tâm của Trần Bạch trộp tới. Trần Bạch đoán trước thế nào cũng có cảnh này, Nghe động gió, lập tức nghiêng người đánh ngược về sau một trường. Tên hán tử không ngờ triển bạch lại xuất thủ vừa nhanh vừa mạnh đến như vậy. Không kịp tránh né, hứng chọn một trường vào giữa ngực, văng tuốt ra ngoài cửa. Vừa lồm cồm bỏ dậy, miệng mắng lớn. Kiểu tử, có gạn thì đừng bỏ chạy. dứt lời quay người chạy biến đi. Triển bạch cười nhạt, tiến vào bàn ngoài cùng ngồi xuống. Thực khách ai nấy, hết thầy đầu gương mắt nhìn Triển Bạch. Còn Tiểu bào thì thấy Triển Bạch ngồi xuống, nhưng không tên nào dám lại gần. Triển Bạch nhìn bọn Tiểu bào nói, Này, mau mang rượu thịt lên đi. Một lúc sau mới thấy trưởng quỹ bước ra, rượu giọng nói, Ờ, vị quan khách này, xin lượng thứ cho. Tiểu điếm, thật là không dám đắc tội với người của An Lạc Công Tử. Triển bạch giờ mới vỡ lẽ, thao nào điếm già lại tỏ vẻ sợ hãi như vậy. Nhưng một tháng trước đây, chẳng có duyên diện kiến với An Lạc Công Tử. Xem ra vị Công Tử đó rất là khẳng khái, lẽ nào lại dùng túng cho thuộc hạ càn quấy như vậy. Nghĩ xong, nhìn trưởng quỹ hỏi, An Lạc Công Tử ở trong chấn này sao? trưởng quỹ gượng cười, An Lạc Công Tử tuy không ở trong chấn. Nhưng hơn một nửa thị trấn này thuộc quyền sở hữu của công tử. Trần Bạch vừa nghe vừa suy đoán, rõ ràng bọn hán tử vừa rồi dựa vào oai danh của An Lạc Công Tử để mặc tình tác oai tác quái. An Lạc Công Tử đã không có ở đây, mình cũng không biết nói với ai. Dù có nói, mình có quen biết với An Lạc Công Tử cũng chẳng ai tin. Xem ra, phải chịu đói đêm nay rồi. Bỗng chàng nghĩ ra một kế nói. Ờ, hay là thế này đi. Chỗ làm ăn của các người, ta cũng không để cho các người phải khó xử. Lấy cho ta một con gà luộc và một ít bánh bao là được rồi. Ta vừa đi vừa ăn. Trường Quý lộ vẻ khó xử, vặn hai tay không biết phải đối đáp thế nào. Trần Bạch nổi nóng quát. Người đừng ép người quá đáng. Mau lấy ra đây. Bằng không, ta không khách sáo nữa đâu. Ngay lúc đó có người đáp. <cười> Không khách sáo Rồi ngươi làm gì đây Trong phòng đã xuất hiện thêm hai người Một già một trẻ Lão nhân tuổi chạc lục tuần Tóc ngắn chơm trầm, trầm như là lông nhím Sắc diện đỏ hồng Chân mày đậm đen như là con sâu gióm Nằm gắt ngang trên mắt Mình mặc áo ngắn Thân hình đặc biệt vạm vỡ Trần lưng lão dắt xéo một món binh khí Hình cánh tay Trông rất là quái dị Tên trẻ tuổi chạc trừng hơn 20 tuổi thân ròng ròng cào mày thanh mắt tú nhưng mà ngọc diện thoáng hiện vẻ tà khí hai bên mép hơi xuống trông vừa gian tà vừa ngạo mạn lưng gắt trường kiếm mục nhìn triển bạch sắc diện khinh khỉnh không coi đối phương vào đầu câu vừa nói vừa rồi chính là do thiếu niên này thốt ra tiểu bảo và trường quỹ nhìn thấy hai người nên vội vàng rút êm triển bạch đứng dậy quan sát hai người Lão nhân cất giọng như lời chuông ngân hỏi Người chính là kẻ ám toán hại chết phí nhất đồng Triển Bạch biết chính mấy tên đại hán lúc trưa đã giáo họa cho chàng Đạnh gượng cười đáp Việc này sợ là có một chút hiểu lầm Giữa tại hạ và An Lạc Công Tử không phải là người lạ Gã thanh niên cười lạnh ngắt lời <cười> An Lạc Công Tử có đầu quen biết với hạng vô danh tiểu tốt như người màu nộp mạng dứt lời ngũ trào vươn ra trộm vào mạch môn của triển bạch triển bạch thấy thủ pháp của đối phương không phải là tầm thường vội chầm cổ tay tránh thế công của đối phương nào ngờ đó chỉ là hư triều gã thanh niên lập tức biến trào thành trường tựa như là đào đâm xoẹt về phía song yến huyệt của triển bạch tà thủ đồng thời phất một trường vào kiên tĩnh huyệt của chàng nếu là một tháng trước đây Trần Bạch không sao tránh thoát khỏi thế công một chiều hai thức vừa nhanh nhẹn vừa dũng mãnh này. Thấy gã thanh niên vô cớ hạ sát thủ, Trần Bạch sấn cớ này, phát tiết uất khí tích tụ trong bụng từ chiều đến giờ, vận đủ công lực, song trường cùng đẩy ra. Bùng, bùng! Kình khí chạm nhau, đồng thời song thủ của đối phương cũng bị Trần Bạch chộp trúng. Tràng khẽ gia tăng kình lực, gã thanh niên đau đến mặt mày méo mó. Trên chán mồ hôi từng giọt từng giọt to bằng hạt đậu lăn dài xuống. Chiều này của Trần Bạch vốn có tên là sao thủ song tòa, trang học lỏm của Lý Cử. Không ngờ lại rất được việc trong lúc này. Truy phong cầm nã thủ vốn là tuyệt học độc bộ của độc cước phi ma, gã thanh niên kia làm sao mà tránh kịp. Lại nữa bị nắm chặt mạnh môn, toàn thân hầu như là tê liệt. Dù gã có võ công cao siêu, cũng phô phương thi triển. Triển Bạch vốn cũng không muốn làm quá lỗ, chỉ giáo huấn cho gã bất tính ngông cuồng mà thôi. Nào ngờ bỗng thấy kình phong cuốn tới, đồng thời nghe lão nhân quát như sấm. Buông tay. Triển Bạch vội xoay người, thuận đà kéo một cái. Gã thanh niên bị chế mạch môn không thể vận công kháng cự, bị Triển Bạch nhắm một cái về phía hồng diện lão nhân. Lão nhân thấy tình thế bất diệu, vội thu kình lực. Nhưng dư kình cũng nhằm ngực của gã thanh niên cuốn tới. Bình một tiếng, gã thanh niên rú lên một tiếng, thân hình văng bắn đụng vào vách tiểu điếm đánh rầm một cái rồi rơi xuống đất, xem ra giữ nhiều lành ít. Hồng Diện lão nhân thấy một trường không những chẳng đạt thương được đối phương, lại còn làm trọng thương ái đổ, làm lão giận đến nổ đom đóm mắt. Gầm lên một tiếng như là con hổ bị thương, hơ xong trường tấn công như vũ bão trong phòng chật hẹp khó bề xoay trở. Hơn nữa thế công của đối phương nhanh như điện, Triển bạch không kịp tránh né, đành môi vận đủ công lực đối hai trường. Bùng! Bùng! phòng cuộn dậy, bát đĩa văng xuống đất tung tué, hết đều vỡ tan. Thực khách nhảy ra cửa sổ bỏ chạy toán loạn, con người của điểm già thì chạy biến ra phía sau kêu khóc. Trần Bạch cảm thấy trằng lực của lão nhân vô cùng hùng hậu, đặc biệt trường tâm của chàng nóng rát, lòng không khỏi kinh hãi thầm. Mắt thấy tóc trên đầu của hồng diện lão nhân dựng đứng lên, sắc mặt của lão đỏ như là trái táo chín, song thủ của lão cũng đỏ như Bạch sực nhớ đến giang hồ tương truyền, có một loại độc trưởng gọi là hồng xà huyết ảnh trường, Người trúng phải trường này sẽ bị độc hòa công tâm đến khô kiệt khí huyết mà chết. Nghĩ đến đây, chàng lạnh người Hơn nữa, đối với chàng An lạc công tử còn có ân cứu mạng Không muốn để sự hiểu lầm gia tăng Nên chỉ có cách Là rời khỏi đây thật là hay nhất Nghĩ đến đây, trường phong đã áp tới trần bạch vận công hộ thể Khẽ áp phát ra một trường mượn lực phản hồi Tung người ra khỏi cửa sổ Hồng diện lão nhân nào chịu bỏ qua Phóng theo quát ngươi chạy đằng nào Chuyển bạch vừa ra khỏi cửa, đã nghè quát. Phóng! Ba điểm hàn tinh thành hình chữ phẩm, nhắm ngực chàng bắn tới. Chuyển bạch giữa thinh không, một thế vân lý phiền. Thân hình vọt lên không ba thước. Ba điểm hàn quang đi sượt dưới chân, cắm vào phách điếm. Phập! Phập! Phập!